ngan trái, Ngang phủ, trái Tây phủ Tây hồ Tây hồ.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 Ngựa có cả đàn, trong đó có con ngựa ô khá dữ Nó đá dòi mấy lần vào tráng vừa thích lắm, cười khanh khách Ra dòi dày, dòi khỏe Ngựa đá vào bụng, và hông, coi như không có chuyện gì Ngựa đá, dòi chỉ nhích người tránh né vừa chọc cho ngựa đá khắp mình dòi Dòi cũng không giận chưa hò hét, nhảy múa, rồi dắt ngựa đến trước mặt dòi Dòi bị đá vào tráng, đúng nguyệt đầu bực lên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 Mà buộc cho chặt đấy. Đinh Thắng lần đầu tiên thấy vua quát mắt, sắc lẻm, liền sợ hãi. Cứ thế cầm chiếc áo đỏ, buộc vào ngà con voi. Thắng thả voi ra, hét lên. Xin Hoàng thượng đứng trên đồi cao, nguy hiểm lắm. Thả voi ra. Thần thả đây. Thả sân dương ra. Thần thả đây. Con voi được thả ra sân, nhẹ nhàng bước. Nó vẫn tưởng như mình làm chủ suý ở khu vườn ngự như mọi ngày. Nhưng con sơn dương rừng Tây Bắc thì lại khác. Được thả ra nó vẫn như đang bị dồn nén bởi những sự tù hãm dông dãi dọc đường. Mắt nó ngầu đỏ. Thấy trước mặt mình lù lù một thớt doi trên ngà buộc dải lụa đỏ như khiêu khích. Cứ thế nó lào thẳng đến, hung dữ như một con bò rừng. Nó tấn công con doi. Chỉ một cái hít đầu tiên nó chọc đúng vào miệng doi. Con doi to sát luống cuốn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 không ngờ con sơn dương lừa đỉnh đã làm ngược hẳn những con vật được nuôi trong vườn ngự khiến con giòi cúp phích khi biết lùi mà không tìm cách chống đỡ đức vua thấy thế lại thích thú reo hò ầm ĩ sơn dương được thể lăn xả vào hút doài nó hít chiếc sừng trái và mắt doài khiến con giòi rống lên nó hít chiếc nữa lại trúng nốt con mắt thứ hai của con giòi khốn khổ đức vua reo hò ầm ĩ chưa bao giờ vua lại thích thú đến như thế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 Con sơn dương vẫn cứ hút lấy hút để. Doài đau quá, vì đôi mắt bị sừng sơn dương móc rách, máu doài chảy nhòa xuống mặt. Doài càng lùi, càng lùi, không hề dám chống đỡ. Cả thân hình đồ sổ của doài lăn xuống giếng trong giường ngự. Đình thắng kêu thét lên, vua là vỗ tay reo hò khoái chí Cung tầng mỹ nữ xi si máu rực rỡ đứng xem ở phía sau.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 bằng đạo nhìn nhà nào cũng thích làm kiểu lầu son gác tía như người trung Hoa mà chẳng có cốt cách của người việt thứ nhã nhạc dân giả thời lý trần đã dần thay bằng các già nhạc tấu réo rắc kiểu ngoại bang nhà cửa thì kiểu dáng xa lạ mất vẻ giản dị mộc mạc những trải của đại việt và lại đền chùa là nơi thắng tích để lại muôn đời lâu gác kinh thành cũng thế hoàng đại từ đồ mặc cho ai làm gì thì làm